là bản thân của nàng lấy đại pháp lực phá vỡ không gian mạnh mẽ khiến phân thần vượt qua ngàn dặm. Bản thân của nữ hoàng cũng bởi vậy trả giá không nhỏ. Sau khi mà lý mộ trở lại thần đô, nàng liền tiến vào bế quan. Châu sớm đã hai lần đều chưa có tổ hợp rồi. Một khắc nào đó không gian của sân giao động một trận. Một bóng người lý mộ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hoán. Tiểu bạch nhanh chóng chạy qua, cao hướng nói: Chu tỷ tỷ. Tỷ đã tới rồi. Nàng kéo dạng dạng giới thiệu cho Chu vũ. Chu tỷ tỷ, đây là dạng tỷ tỷ, muội thường nói với tỷ đó. Dạng dạng khá với tiểu bạch, ở sau khi biết tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt, chính là nữ hoàng đại Chu tỏ ra có một chút gò bó. Nàng từ nhỏ, lớn lên ở thần đô, có tư tưởng tôn ti rất mạnh, không có dám tưởng tượng. Tiểu bạch cũng dám gọi nữ hoàng tỷ tỷ. Chỉ trong lát sau, nàng kéo tiểu bạch vào phòng. Lý Mộ nhường ra một vị trí của mình nói Bệ hạ ăn nho đi Chu Vũ ngồi ở vị trí của Lý Mộ nói Triều Đình từ trong miệng của thám tử an bài ở Ma Tông biết được Một ít trưởng lão của Ma Đạo bởi vì U Minh Thánh Quân chết Rất là tức giận Ngươi về sau tốt nhất ở lại thần đô Đừng có tùy tiện đi ra ngoài Lý Mộ gật đầu nói Thương thế của Bệ hạ không có chuyện gì chứ Chu Vũ gật đầu nói Không sao, tịnh dưỡng một ít thời gian là khỏe thôi. cương giả siêu thoát hàng lâm, phân thành ở khoảng cách quá xa. Nếu là không hiến tế người khác, thì phải hiến tế chính mình. Dạng nguyện thiên quân tự nhiên sẽ công gì thôi mình, tổn hại tu vi của bản thân. Nếu biết nữ hoàng gì hắn, không tiếc tự mình bị thương, Lý mộ cũng nguyện ý giống thôi mình, đâm mình mấy đau rồi. Lý mộ không người nói, tạ ơn cứu mạng của bệ hạ. Chu vũ thản nhiên nói, Người làm việc cho rẫm rẩm sẽ không có để bất luận kẻ nào thương tổn đến người. Trong lòng của Lý Mộ hơi cảm động, làm nữ hoàng một quốc gia, có thể vì một thần tử làm đến cái loại trình độ này, điều này làm cho hắn cảm thấy toàn bộ trả giá khoáng trước kia đều đáng giá. Bằng đêm, trong mơ, ở lúc Lý Mộ mơ thấy cùng U Minh Thánh quân đại chiến mấy chục hiệp, vẫn như cũ không có định lại, sắp mất mạng trong tà cụ gã. Một bóng người quen thuộc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ hoàng ôm lấy Lý Mộ đã bị U Minh Thánh Quân đánh bay. Ở không trung xoay tròn chạm đất, sau đó răng tài hướng U Minh Thánh Quân nhẹ nhàng chỉ một cái. Một chỉ này hồn thể của U Minh Thánh Quân trực tiếp sụp đổ, tiêu tán trong thiên địa. Nữ hoàng nhìn Lý Mộ dịu dàng nói, trắm tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lý Mộ ngồi trên giường một canh giờ, sau khi mà cẩn thận phân tích cảm thấy hắn luôn có loại giấc mơ này vì hắn đã quá dựa vào nữ hoàng rồi. Người khác luôn là anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thì lại luôn chờ người đẹp đến cứu. Lâu ngày, tìm thức quán sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Mộ không muốn hoàn toàn lưu lạc đến mức dựa vào nữ nhân bảo hộ, hắn quyết định chủ động làm một chút gì đó. Nếu có thể khiến cho nữ hoàng dựa vào hắn, có lẽ về sau cái loại giấc mơ này chính là nữ hoàng. Nhưng mà nàng là nữ hoàng của Đại Chu, là cương giả cảnh giới thứ bảy. Người mà nàng không xử lý được, lý mộ cũng không xử được. Làm sao có thể trở thành chỗ giữa của nữ hoàng đấy? Sau khi mà suy nghĩ sâu xa, hắn duy nhất lấy tay ra được, cũng có thể chỉ sót lại một chút tai nghề làm bếp thôi. Tuy tai nghề làm bếp của hắn so ra kém ngự trù trong cung, Nhưng mà hiển nhiên, nữ hoàng ăn quen sơn trân hải dị, càng thích cơm thường hắn làm hơn chứ. Đợi tới khi nàng hoàn toàn đã quen đồ ăn của Lý Mộ làm rồi, không thể tách rời Lý Mộ, chính là lúc hắn nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay, trên buổi chầu sớm chấm dứt, bóng người của nữ hoàng theo lệ thường xuất hiện trong sân của Lý Phủ. Lý Mộ sẵn tài áo nhiệt tình nói, bệ hạ 7 triệu rồi, hôm nay muốn ăn cái gì, thần đi làm cho người. Chú Vũ nghỉ nghỉ nói, canh cá trích đậu phủ đi. Được, bệ hạ, chờ chỗ này một lát nha. Lý mộ cười cười, hướng phòng bếp đi đến. Đi đến một nửa, chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn ý thức được, mình hình như đã làm phương hướng rồi. Hắn là một tên sủng thần, sao luôn làm việc sủng phi nên làm. Cửng rắn khiến cho thần tử làm ra nô tỳ khó trách. Hắn buổi tối thường xuyên có loại giấc mơ cổ quái kìa thì ra căn nguyên là ở đây sao? nếu mà tiếp tục chỉ sợ cái loại tình huống đó không chỉ không được cải thiện ngược lại có thể chuyển biến xấu mất bò mới lo làm chuồng thời gian không muộn Lý Mộ dậy dẫy tay đối với hai thiếu nữ trong góc nói Tiểu Bạch giảng giảng, các người đi làm cơm ta cùng Chu Tỷ Tỷ có một chuyện quan trọng cần nói Lý Mộ đi đến phía đối diện với nữ hoàng ngồi xuống nói bệ hạ tâm ma áp chế thế nào rồi Chú Vũ nhìn Lý Mộ một cái nói, đã rất lâu chưa xuất hiện. Lý Mộ nghe vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tâm ma cảnh giới thứ bảy không có tầm thường. Từ xưa đến nay có không ít cường giả thượng tâm cảnh, chưa bị quỷ bởi kẻ địch, lại bị quỷ bởi tâm ma. Lý Mộ không có hy vọng nữ hoàng bởi vì tâm ma có cái gì không hay xảy ra. Đối với tâm ma, thành tâm quyết có thể trị phần ngọn nhưng mà không thể trị tầng gốc cuối cùng vẫn phải dựa vào chính nàng. Nói đến thanh tâm quyết, Lý Mộ vốn định sau khi mà trở lại thần đô mượn dùng pháp lực của nữ hoàng vẽ thêm một ít phù lục cao cấp. Sau mới ý thức được thanh tâm quyết hẳn đã dạy cho nữ hoàng nàng quan hoàn toàn có thể tự mình vẽ ra. Phù lục cấp cao đối với tu hành giả có sự hấp dẫn rất lớn. Đây là tài nguyên tu hành hiếm thấy, một tấm thánh dài thiên cơ phù có thể khiến cho một cường giả nửa bước siêu thoát tuổi thọ bên bờ đoàn tuyệt, bán mạng cho triều đình mấy năm. Thiên cơ phù, tăng trưởng không chỉ là tuổi thọ của họ, còn có cơ hội thăng cấp siêu thoát của bọn họ. Phù lục thiên giai, địa giai, tùy khó có thể hấp dẫn cảnh giới thứ sáu, nhưng mà đối với cảnh giới thứ sáu trở xuống, vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Cường giả cảnh giới thứ sáu, số lượng thừa thớt, lượng lớn cảnh giới thứ tư cùng cảnh giới thứ năm mới là trụ cột vững dàng của giới tu hành. Lý Mộ sau khi suy nghĩ một lát nhìn về phía nữ hoàng nói Thần sẽ dạy cho bệ hạ thành tâm quyết Không những có thể dùng để bình tĩnh đào tâm Ở trước khi dễ bùa niệm quyết này có thể đề cao xác suất dễ bùa thành công Chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo chế thành phù dịch Lấy tu vi của bệ hạ có thể thoải mái viết thánh giai phù lục Có thể dùng phù lục mời chào càng nhiều cường giả cho triều định Nữ hoàng nhìn về phía hắn nói Quyết này có thể đề cao sát suất dễ bùa thành công, chậm đập phát hiện nhưng mà tựa như chỉ giới hạn ở phù lục thiên giai trở xuống phù lục thiên giai trở lên vẫn sẽ thất bại Chương 550 nhậm chức trung thư lần này đến được Lý Mộ kinh ngạc tác dụng của Thanh Tâm Quyết hắn rõ hơn bất cứ ai đừng nói đến thiên giai cho dù là thánh giai chỉ cần có đủ pháp lực ủng hộ cũng có thể tương đối thoải mái mà vẽ ra Sao đến trên người của nữ hoàng không linh nghiệm chứ? Lý mộ nghĩ mãi không thông hỏi. Bệ hạ đã thử sao? Nữ hoàng gật gật đầu. Sau khi mà hướng nữ hoàng xác nhận một lần nữa, Lý mộ lâm vào trầm ngâm. Khẩu quyết tương tự, không có lý do trọng nam kinh nữ chứ? Nữ hoàng nhìn hắn nói. Tấm thiên giai phù lục kia của bạch dân sơn là ngư dẻ sao? Lý mộ gật đầu nói. Bệ hạ biết cả rồi. Chi tiết của liên quan đến thí luyện, Lý Mộ chưa có nhiều lời với nàng, nhưng mà cũng không thể gạt được nàng. Nữ hoàng trầm mặt một lát đột nhiên nói, vị sư phụ tên là lão tử kia của ngươi nói, thật ra chính là bản thân ngươi sao. Trong lòng của Lý Mộ hơi chấn động, dội dàng nói, Bệ hả, sao lại nói vậy? Nữ hoàng nhìn hắn một cái nhẹ nhàng nói, Đạo thuật thần thông, ở lúc lần đầu sinh ra, sẽ được thiên địa tán thành. Chỉ có kẻ sáng tạo chúng nó, Mới có thể phát huy ra quy lực mạnh nhất. Khẩu quyết cũng tương tự. Đây là quy tắc thiên địa. Trấm dùng thanh tâm huyết không có bằng ngươi. Nguyên nhân chỉ có một. Lời của nữ hoàng khiến Lý Mộ nhớ tới Tiểu Ngọc. Hắn tuy là không có cách nào thi triển một chiêu đạo thuật kia của Tiểu Ngọc. Nhưng mà đạo thuật của Tiểu Ngọc đổ ra hắn không có bất cứ tác dụng gì. Lý Mộ một ý niệm có thể khiến cho đạo thuật của nàng tiêu tán. Nói cách khác, mặc kệ là thanh tâm huyết cũng tốt. Cửu tự chân ngôn cũng thế Chỉ cần là Lý Mộ mang chúng nó lần đầu tiên Đưa đến thế giới này Hắn coi như là kẻ sáng tạo chúng nó Người sau này mặc dù có thể học tập Cũng dĩ diễn không có đạt đến trình độ quán Dùng đạo thuộc của hắn Còng kích hắn Chính là tự tìm đường chết Nhưng mà chuyện hắn không có sư phụ Bại lộ trước mắt của nữ hoàng sao Lý Mộ lúng túng nói Bệ hạ thật ra Chu Vũ phật tài nói Đây là bí mật của ngươi, không cần phải giải thích với trẫm. Lý mộ nhìn nàng nói, có một số việc, thần không có thể nói cho bệ hạ, nhưng mà thần lấy thiên đạo để thề, trái tim của thần luôn ở bên chỗ bệ hạ. Thần trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, chuyện gì bệ hạ dược lửa qua sông, muôn chết không tự. Chu Vũ nói, trẫm không có cần ngươi dược lửa qua sông, ngươi đi làm bếp đi, Trẫm thích ăn đồ ăn của ngươi tự tay làm lý mộ một lần nữa sáng tay áo được được rồi hai ngày sau trung thư tỉnh về kinh đã nhiều ngày thậm chí vừa qua ba tháng ngày nghỉ của hắn ở sau khi mang giảng giảng đi diệu âm phường gặp tiểu tỷ muội trước kia của nàng lại cùng với nàng và tiểu bạch đi dạo thần đô hai ngày lý mộ rốt cuộc đã bước vào cửa trung thư tỉnh sau khi khoa cử chấm dứt nữ hoàng đã điều hắn đến trung thư tỉnh chức quan trung thư xã nhân Bỏng dài không cao, nhưng mà cực kỳ quan trọng. Ngày thường tham dự đều là việc lớn quốc gia. Sau khi trưởng cố ở cửa thông bẩm, Lưu Nghi từ nhà phòng đi ra nói, Lý Đại Nhân, người rốt cuộc cũng đã đến rồi. Lý Mộ chấp tài đối với gã nói, Về sau, làm quan cùng nhà môn, còn xin Lưu Thị Lan chiếu cố nhiều hơn chứ. Lưu Nghi cười nói, Đều là đồng nghiệp nên quan tâm lẫn nhau, ta dẫn Lý Đại Nhân đi đến nhà phòng trong trung thư tỉnh sáu vị trung thư xã nhân là nòng cốt của nhà môn sáu người đều có một tòa nha phòng phân biệt đối ứng là công việc thượng thư lục bộ lý mộ tiếp nhận là vị trí ban đầu của lưu nghi phân công quản lý hình bộ trung thư xã nhân không có can thiệp cụ thể các bộ vận hành nhưng đối với việc công của các bộ có chức trách giám sát cùng chỉ đạo nha phòng của lý mộ rất lớn lúc hắn đi vào trên bàn nha phòng chất đóng chỉnh tề những phong sổ con. Lưu Nghi nói, 3 tháng qua, Lý Đại Nhân không ở nhà môn, những sổ con này còn phải mau chóng xử lý, trung thư tỉnh không ít công việc, nếu mà xử lý không kịp thời, chỉ sợ càng ngày, chất đóng càng nhiều đó. Lý Mộ gật đầu nói, ta biết rồi. Lưu Nghi cười cười nói, Lý Đại Nhân vừa tới nhà môn, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta nha. Sau khi mà tiễn lưu nghi, Lý Mộ ngồi xuống, dùng thời gian rất ngắn quen thuộc hoàn cảnh xa là chung quanh, sau đó bắt đầu xử lý sổ con trên bàn. Trong lục bộ, công việc của hình bộ coi như rất nhiều, nhất là sau khi lục pháp cải cách, vụ án quan trọng các quận, sau khi đệ trình hình bộ duyệt lại, còn cần lại giao cho Trung Thư tỉnh xét duyệt, cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị. Trong tấu chương trên bàn của Lý Mộ đều là loại sổ con này, mạng người lớn như trời đối với những sổ con này lý mộ đọc rất cẩn thận Phàm có điểm đáng ngờ hoặc là sơ hở hắn đều sẽ đặt nó một bên tạm gác lại đánh trở về phúc thẩm thẩm xong lại bàn bạc về phần những cái thứ chứng cứ vô cùng xác thực chỉ đi một lần lưu trình đặt một bên khác cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị sổ con 3 tháng trọng chất số lượng không ít Lý Mộ từ bắt đầu giờ làm đọc cho đến lúc tan ca, cũng mới đọc không đến một nửa. Hắn cầm lấy một phong sổ con cuối cùng, chuẩn bị sau khi mà xem xong, phong sổ con này thì về nhà. Những thứ còn lại trong vòng hai ngày, hắn đều có thể phê hết. Lý Mộ mở tấu trường, phong sổ con này đến từ quận Đan Dương, là quận Đan Dương quận Thủ gửi đến. Trong sổ con có nói, Mấy tháng trước quyện lệnh quyện An Nghĩa quận Đan Dương chết bởi ám sát Quận Đan Dương đã mấy lần mang hồ sơ án này thừa bẩm hình bộ Lại đều như đá chìm biển lớn, không có đáp lại Bất đặc dĩ chỉ có thể mang sổ con trực tiếp đến trình trung thư Lý mộ mang sổ con này cất riêng đi Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ Hoàng nhiên thất phẩm gặp chuyện sự tình liên quan đến nguyên nghiêm của triều đình Lần trước quyện lệnh dương quyện chết Liên ở Bắc quận đã dẫn lên sóng gió to lớn Hình bộ rốt cuộc làm như thế nào Chuyện lớn như vậy Thế mà không thấy báo lên Lý Mộ đã dùng thời gian 3 ngày Xử lý xong sổ con thời gian vừa qua động lại Trừ hai cái phong sổ con trong tay Trên bàn trước mặt hắn đã trong trợt Nội dung hai phong sổ con này rất là tương tự Quyện Lệnh, Quyện An Nghĩa, Quận Đan Dương Ở mấy tháng trước gặp chuyện mất mạng Sau khi cách 1 tháng Vị huyện thừa nào đó của huyện Thiên Hà, quận Hán Dương cũng gặp chuyện mà chết tương tự. Đại Chu tuy không ít địa phương đều có yêu quỷ quấy phá, nhiễu loạn cuộc sống của dân chúng, nhưng chuyện quan viên bị giết lại xảy ra rất ít. Mưu hại mệnh quan của triều đình là tội chết, đối với loại chuyện khiêu khích quy nghiêm triều đình này, hình bộ xưa nay đều nghiêm tra đến cùng. Chương 551, Ngụy chủ sự Hai phòng tố trường này là quận Đan Dương cùng với quận Hán Dương trình lên. quan địa phương trong khu vực cai trị bị ám sát chết, bọn họ vốn nên trực tiếp thông báo cho hình bộ. Nhưng mà hai vụ án này, hình bộ sau khi bị thu được hai quận tố cầu, mãi chưa xử lý. Hoàn nhiên hai quận bất đắc dĩ chỉ có thể mang sổ con trực tiếp đưa đến Trung Thư Tỉnh. Lý Mộ vốn định mang hai phong sổ con này đến Thượng Thư Tỉnh, lại do Thượng Thư Tỉnh phát xuống hình bộ độc xúc bọn họ mau chóng chứng thực nhưng mà nếu là dựa theo cái loại lưu trình này số con từ trung thư tỉnh phát đến thượng thư tỉnh lại từ thượng thư tỉnh phát đến hình bộ sau đó hình bộ phản hồi thượng thư tỉnh thượng thư tỉnh lại phản hồi trung thư tỉnh một đi một về này chỉ sợ non nửa năm đã trôi qua rồi Sổ con động lại đã xử lý xong không có việc gì lý bộ rời khỏi trung thư tỉnh đi ra cửa cung hướng nha môn hình bộ mà đi chào Lý đại nhân, ô oh, Lý đại nhân đã lâu không gặp, Lý đại nhân đến ăn quả lê đi, rời khỏi thần đô đã 3 tháng, dân chúng đối với hắn tự như càng thêm nhiệt tình. Lý mộ gặm một quả lê thảnh thời đi tới nha môn của hình bộ, bộ khoái ở cửa hình bộ nhìn thấy Lý mộ cả kinh, Lý mộ hỏi hình bộ có quan viên nha môn hay không vậy, bộ khoái đó nói thượng thư đại nhân cùng với thị lang đại nhân không có ở đây, lang trung đại nhân đang thẩm án trùng hợp gặp được hình bộ thẩm án lý mộ đứng bên ngoài công đường chờ chú hình bộ thị lang chờ hình bộ lang trung thẩm an xong hắn liếc công đường một cái phát hiện một người khiến thoáng ngoài ý muốn lý mộ quay đầu nhìn bộ khoái kỳ hỏi ngụy bằng sao có thể ở hình bộ nếu hắn nhớ không lầm ngụy bằng khoa cử hẳn là thi rớt Giờ phút này Lý Mộ ở trên công đường hình bộ thấy được gã, trên người mặt tựa như là quan phục, tuy là phẩm dài rất thấp nhưng thật sự là công phục. Bộ khoai đó nói, đại nhân nói là ngụy Chủ Sự sao? ngụy Chủ Sự là Lan Trung đại nhân 3 tháng trước đặc biệt chiêu mộ. Lý Mộ kinh ngạc nói, hình bộ đặc biệt chiêu mộ à? Chế độ khoa cử là hẳn chế định, Lý Mộ tự nhiên biết đặc biệt chiêu mộ là chuyện thế nào? Lúc ấy, chế định chế độ khoa cử chỉ mời chào nhân tài đặc thù. Sau khi mà khoa cử chấm dứt, trừ tiến sĩ trên thanh dân bản, lục bộ đều có một danh ngạch. Có thể từ trong thí sinh thi rớt, đặc biệt chiêu mộ một người. Đối với danh ngạch này, hắn sau khi mà bàn với mấy vị trung thư xã nhân cũng lấy làm hạn chế. Ví dụ như, mặc dù là người đặc biệt chiêu mộ, khoa cử mỗi một môn cũng phải đủ tư cách. Hơn nữa còn có một môn thành tích phải phi thường xuất chúng mới thỏa mãn yêu cầu đặc biệt chiêu mộ các bộ sau khi đưa ra đặc biệt chiêu mộ còn cần phải do trung thư tỉnh thương thảo quyết định mới có thể chứng thực cuối cùng ngụy bằng có thể xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân đó là môn hình luật của gã thành tích xuất chúng mới có thể khiến cho hình bộ ở ngoài 100 tiến sĩ kia ngoại lệ đặc biệt chiêu mộ Lý mộ dùng ánh mắt cảm thấy hứng thú nhìn qua phía công đường hình bộ trên công đường, hình bộ Lang Trung gõ gõ kinh một đường, nhìn hai người quỳ dưới công đường nói: "Trương thị huynh muội, các ngươi có thừa nhận chuyện giết chết Hứa thị không?" Một hán tử quỳ dưới công đường nói: "Đại nhân minh dám cho, Hứa thị dẫn theo gia đình nửa đêm xâm nhập nhà của ta, muốn làm bẩn bụi muội của ta. Hắn bảo gia đình khống chế thảo dân, thảo dân đã ra sức dễ dụa, sốt rượu cứu em gái mới dùng bình sứ đập trúng đầu của hắn thôi." Hình bộ Lan Trung nói, nhưng mà kết quả huynh mũi các ngươi không có việc gì, hứa thị đã chết, các ngươi tự nhiên nên gánh trách nhiệm vì cái chết của hắn. Hán tử kia bi phẫn nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm bẩn mũi mũi của ta? Hình bộ Lan Trung nói, ngươi có thể ngăn hắn nhưng mà ngươi lại đánh chết hắn, niệm trên phần ngươi là vô tâm sai sót, hứa thị lại có sai trước, bản quan có thể phán nhẹ đối với ngươi hắn tự kìa cúi đầu thanh năm thê tạm nói hắn lại nhiều lần xâm nhập nhà của ta muốn gây rối đối với mũi mũi của ta ta tìm nha môn đã ba lần rồi các ngươi đều không có quản ta chẳng qua là muốn bảo vệ mũi mũi mà thôi lại lại có tội gì chứ thiên lý ở đâu công đạo đâu hình bộ lang trung dày dày mì tầm nói bản quan đã từng nói hứa thị vẫn chưa có tạo thành thương tổn đối với các người Nhưng mà ngươi lại đánh chết hắn là phòng vệ quá mức, bản quan bây giờ theo luật pháp. Đại nhân chậm đã. Hình bộ Lan Trung đang muốn phán quyết trên công đường bỗng nhiên truyền đến một tháng năm. Hình bộ Lan Trung nhìn bóng người từ trong góc đi ra, nhất thời cảm giác to đầu một trận. ngụy bằng ở hình bộ ba tháng, cứng rắn trên công đường đối nghịch với hắn ba tháng, dẫn tới hắn bây giờ chỉ cần vừa thăng đường liền cảm giác to đầu, hận là không thể bảo nha dịch đó, mang Ngụy Bằng đuổi ra ngoài. Nhưng mà hắn không có khả năng thật sự làm như vậy, bởi vì để cho Ngụy Bằng ở trong quá trình thẩm án đưa ra nghi ngờ là đặc quyền của thị lang đại nhân cho gã. Hắn nhìn Ngụy Bằng nghiến răng nói, "Ngụy chủ sự, ngươi làm sao vậy?" Ngụy Bằng đi đến giữa công đường ngẩng đầu nói, "Đại nhân nói, Hứa thị chưa có tạo thành xâm hại đối với nữ tử Trương Thị. Trương Thị phòng vệ quá đáng. Vậy thì hắn nên phòng vệ thế nào? Chẳng lẽ hắn phải chờ sau khi mà hứa thị xâm phạm nữ tử của Trương Thị mới có thể phòng vệ sao? Hình bộ Lan Trùng nói, bản quan đương nhiên không phải là ý tứ này. Ngụy Bằng tiếp tục nói, theo ý tứ của đại nhân, nếu đã hứa thị xâm phạm xong nữ tử của Trương Thị liền tính rời khỏi Trương Gia cũng không có tiếp tục xâm hại, Lúc này Trương thị lại phản kích, có phải là chủ động công kích hay không?" Hình bộ Lang Trùng nói. "Đó là tự nhiên theo luật pháp." Ngụy Bằng nhìn Hình bộ Lang Trùng hỏi, "Đại nhân độc thuộc luật pháp, vậy xin đại nhân nói cho ta biết, Trương thị rốt cuộc khi nào có thể phản kích?" Hình bộ Lang Trùng sờ sờ trán, "Cái này, cái này..." Ngụy Bằng trầm giọng nói, "Đại nhân, nếu là Trương thị bị một đám kẻ ác Nửa đêm xâm nhập vào nhà, muốn làm bẩn thê tự của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn cần phải cân nhắc, khi nào thì nên phòng vế là sau khi bọn họ làm bẩn thê tự của ngươi, hay là sau khi bọn họ rút đào, chém vào trên người của ngươi? Hình bộ Lan trùng á khẩu, cái cái này bản bản quan ngụy Bằng chưa chờ hắn mở miệng tiếp tục nói, luật pháp là dùng để bảo hộ dân chúng vô tội, không phải dùng để bảo hộ kẻ ác. Hạ Quan chủ trương huynh muội Trương thị vô tội, hứa thị đem vào nhà của người ta mưu đồ gây rối, chết chưa có hết tội, hứa gia nên ở cái án này bồi thương huynh muội Trương thị đi. Chương 552, quan mang của nữ hoàng. Hình bộ Lang Trung, cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng bị Ngụy Bằng thuyết phục thở dài, vỗ kinh đường mộc nói: Bản quan bây giờ tuy án, hứa thị tự tiện xông vào nhà dân hành hung, chết xứng đáng quynh muội Trương thị vô tội. Đa tạ đại nhân, cảm ơn đại nhân thay huynh muội của ta chủ trì công đạo. Quỳnh muội Trương thị cảm động đến mức rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, đối với Ngụy bằng dập đầu không ngừng. Ngụy bằng sửa sang lại áo của mình một chút, chỉnh lại mũ quan nói: "Không cần phải cảm tạ, đây là điều bản quan phải làm." Sau khi huynh muội của Trương thị rời đi, hình bộ Lăng Trung đi xuống công đường ôm trán nói: ta nói ngụy chủ sự ngươi quý tưởng gì có thể trước khi mà thăng đường bàn với bản quan trước hay không vậy ngươi đừng mỗi lần đều để cho bản quan trên công đường khó xử có được không ngụy bằng nói hạ quan cho rằng lang trung đại nhân xử án nhiều số so với hạ quan cần nhắc càng thêm chu đáo hình bộ lang trung cả giận chu đáo chu đáo cái rắm bản quan không phải là ngươi làm sao biết ngươi nghĩ cái gì bản quan làm việc theo luật chẳng lẽ cũng có sai sao Ngụy Bằng nói: Chúng ta tất nhiên phải dựa theo luật mà làm, lại cũng không thể chỉ biết cứng nhắc theo luật. Nếu trong mắt chỉ nhìn chăm chăm luật pháp như vậy, mất đi nhân tính. Hình Bộ Lan trùng nghiêng rằng nói: Ngươi đang nói bản quan không có nhân tính sao? Ngụy Bằng lắc đầu nói: Hạ quan không quý thứ này. Hình Bộ Lan trùng nói: Nếu không, lần sau ngươi tới thẩm án đi, bản quan cũng vui vẻ nhàn rồi. Ngụy Bằng nói. Hạ Quang bây giờ chỉ là chủ sự, phải đợi Hà Quang trở thành Lang Trung mới có tư cách thẩm án chứ. Hình bộ Lang Trung ánh mắt nhìn chầm chầm hắn hỏi: "Hình bộ chỉ có một Lang Trung, ngươi làm Lang Trung bản quan là cái gì?" Ngụy Bằng nhìn hắn một cái nói: "Đại nhân, nếu tiếp tục phán án như vậy, chỉ sợ phải ngồi tù đó." Ngươi? Dương đại nhân, Hình bộ Lang Trung bị Ngụy Bằng chọc tức, pháp lực kích động, đang muốn nổi giận, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh năm quen thuộc, một thanh năm này khiến ngọn lửa trong lòng của hắn nhảy mắt liền biến mất không dấu vết, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành nhất, quay đầu nhìn lý mộ cười hỏi, uổng lý đại nhân đã về thành đô khi nào vậy? Nhiều ngày đã không gặp rồi, lý đại nhân phong thái càng hơn ngày xưa. ngụy bằng nhìn lý mộ một cái yên lặng tránh ra, hình bộ lang trung khom người đứng bên người của lý mộ hỏi. Lý đại nhân, lần này đến hình bộ có chuyện gì sao?" Lý Mộ gật đầu nói, "Là có việc công." Hình bộ Lăng Trung đưa tay chỉ một gian phòng trực nói, "Lý đại nhân mời qua bên này." Lý Mộ đi vào phòng trực, đi thẳng vào vấn đề, "Huyện lệnh An Nghĩa, huyện Đan Dương, huyện Thừa Thiên Hà, quận Háng Dương đã gặp chuyện, hai cái vụ án này hình bộ có biết không?" Hình bộ Lăng Trung rót chén trà cho Lý Mộ, gật đầu nói, "Biết." Hồ sơ hai cái vụ án này còn là Hạ Quang tự mình đưa cho Thị Lan Đại Nhân mà. Lý Mộ hỏi, hình bộ đã biết vì sao mà không quan tâm đối với hai vụ án này. Trên mặt của hình bộ Lan Trung lộ ra một nét kinh ngạc nói. Không có khả năng, Thị Lan Đại Nhân nói hai vụ án này hắn sẽ an bài người xử lý. Hạ Quang liền không có quản nữa. Nếu không chờ Thị Lan Đại Nhân trở về, Lý Đại Nhân hỏi một chút đi. Lý Mộ gật đầu hỏi, Chu Thị Lan khi nào mới trở về? Hình bộ Lan Trung nói, hắn rất nhanh thôi, Lý Đại Nhân nếu không ở Thị Lan Nha chờ hắn trước sao? Thị Lan Nha là nơi của hình bộ Thị Lan ngày thường làm việc. Hình bộ Lan Trung một lần nữa, pha một chén trà thơm cho Lý Mộ, sau đó liên cùng hắn ở đây để chờ đợi. Lý Mộ ngồi một lát, chú Trọng còn chưa có trở về. Hắn ngồi nhàm chán, đứng lên, bắt đầu thưởng thức tranh chữ ở trên tường Trung quanh. Khi ánh mắt của hắn liếc tới trên bàn sách của chú Trọng, tầm mắt hơi co lại. Trên bàn có một tờ giấy trắng, trên giấy vẽ dài phù văn kỳ quái. Sau khi mà tìm hiểu trang sách đạo kia, nếu luận kiến thức phù đạo, trên đời hiện nay không có một ai có thể bằng được lý mộ. Trong mắt của lý mộ, dài đạo phù văn này nếu liên kết lại, thế mà lại là một đạo phù lục. Nhìn từ trình độ phức tạp của phù văn, hẳn sẽ không có thấp hơn thiên giai. Nhưng phù lục này, Lý Mộ chưa bao giờ thấy. Toàn bộ phù lục trên đời, hầu như tất cả đều xuất phát từ trang sách đạo. Trừ phù lục hậu nhân tự nghĩ ra, không có khả năng xuất hiện tình huống Lý Mộ chưa từng gặp. Hắn nhìn về phía hình bộ lang Trung, tò mò hỏi, chu Thị Lan tinh thông phù lục chi đạo sao? Hình bộ lang Trung ngẩn ra một phen sau đó lắc đầu nói, Hạ quan chưa từng nghe nói. Lý Mộ nhìn lá bùa kia ở trên bàn, như có một chút suy nghĩ. Phù lục đạo thời đại này khởi nguyên từ thượng cổ là từ trong trang sách đạo của phù lục phái truyền thừa xuống. Hậu nhân đều chỉ là kế thừa tiếp tục sử dụng, cũng chỉ có thiên tài phù đạo của phù lục phái mới có năng lực sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra phù lục. Nếu thiên giai phù lục này thật sự là chú trọng sáng chế, như vậy thiên phú của gã ở phù lục đạo không có thua phù đạo tử, thậm chí còn trên thủ tòa các đỉnh núi của phù lục phái. Người như vậy ở giới tu hành không thể vô danh. Nhưng mà tên Chu Trọng bị mọi người biết rõ chỉ bởi gã là nanh nhú của đảng cũ, tai sai của tiêu thị hoàng tộc mà không phải là thiên phú phù đạp của gã. Một khắc nào đó, ngoài cửa thị lan truyền đến tiếng bước chân hòa quảng. Chu Trọng đi vào thị lan nhà, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ hỏi Lý Đại Nhân về thần đô khi nào? Lý Mộ nói, vừa không lâu. Chu Trọng đến phía sau bàn ngồi xuống hỏi Lý đại nhân xưa nay không có việc không tới lần này đến có chuyện gì quan trọng sao? Lý Mộ hỏi vụ án quyện lệnh an nghĩa quyện thừa của thiên hà gặp chuyện Chu Thị Lan có từng biết không? Chu Trọng hơi suy nghĩ gật đầu nói bản quan nhớ hình như là có hai cái vụ án như vậy. Lý Mộ tiếp tục hỏi hai mệnh quan triều đình gặp chuyện hình bộ gì sao mà năm lần bảy lượt lơ là trả án? nếu không phải là hai quận đang dương hán dương mấy lần trình bẩm không có kết quả lần này trực tiếp dòng qua hình bộ đưa sổ con tới trung thư tỉnh hai vụ án này còn không biết kéo dài tới khi nào chu trọng không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà giải thích lý đại nhân có biết mấy tháng trước bởi vì cái việc của học sinh thư viện cùng với vụ án của thồi mình hình bộ bận rộn việc công án của thành đô còn không có chiếu cố được huống chi là hai quận đang dương hán dương xa xôi Về sao bởi vì qua cử tri quản hồi lâu, dẫn tới chuyện bản quan đã quên mất hai cái vụ án này. Cho đến hôm nay, Lý Đại Nhân nhắc tới mới nhớ ra, án này bản quan sẽ lập tức phái người đi điều tra. Chương 553, Quang mang của Nữ Quang Chức trách của Lý Mộ chỉ là đốc xúc cùng nhắc nhở hình bộ, chú trọng đã đáp ứng, hắn không có gì để nói. Tam tỉnh lục bộ phân công cực kỳ rõ ràng. Trung Thư tỉnh phụ trách chế định chính sách, nhưng mà thi hành cụ thể lại là thượng thư lục bộ tự mình làm chủ. Lý Mộ đi ra khỏi thị làng nhà, nhìn thấy ngoài phòng trực đối diện có một người đứng. Ngụy Bằng từng là thiếu gia ăn chơi điển hình nhất của thành Đô, nhưng mà gã hôm nay khiến Lý Mộ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người liếc nhau đều không có nói gì thêm. Bọn họ tuy từng là kẻ địch, nhưng mà ân quán ngày xưa đã sớm theo thời gian và tan thành mây khói rồi. Trong thị làng nhà, chu Trọng nhìn về phía hình bộ Lan Trung nói Vụ án quận Đan Dương cùng với quận Hán Dương giao cho người phụ trách đi Hình bộ Lan Trung không người nói Dần, vẻ mặt quán thuận theo trong lòng đang âm thầm quán giận Hai cái vụ án này lúc trước không cho hắn quản là chu Thị Lan Bây giờ bảo hắn quản vẫn là chu Thị Lan Lúc cái vụ án mới xảy ra hiển nhiên thời điểm manh mối nhiều nhất Dễ dàng điều tra nhất Bây giờ non nửa năm đã trôi qua rồi. một phần hai người cũng đã xanh cỏ rồi. Hắn điều tra thế nào đây? Cái này không phải là rõ ràng. mang tiếng xấu chính hắn sơ sẩy bỏ quên. Đẩy qua cho mình gánh sao? Quán giận thì quán giận. Việc nên làm vẫn phải làm. Ai bảo hắn chỉ là một lan trung nho nhỏ. Ở thời điểm thích hợp, chủ động gánh tiếng xấu cho sai lầm của Thượng quan là tu dưỡng của kẻ làm Hạ quan. Hình bộ lan trung... Đi ra khỏi thị lang nhà, nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa phòng trực đối diện, bỗng nhiên trong đầu chợt nảy ý nói. Ngụy chủ sự, ngươi lại đây. Ngụy bằng đi tới hỏi, Dương Đại Nhân có gì dặn dò? Hình bộ lang trung, vỗ vỗ bờ dài của hắn nói. Ngươi không phải là thích phá án sao? Bản quan nơi này vừa lúc có hai vụ án quan trọng, giao cho ngươi làm. Hạng ngươi trong ba tháng điều tra rõ cái vụ án An Nghĩa quyện lệnh cùng Thiên Hà quyện thừa gặp chuyện. Nếu mà tra không được, trừ ngươi hai tháng bổng lọc. Thị Lan Nha, chú trọng cầm bút, trên giấy viết dài đạo phù văn, phù văn này siêu siêu dẻo dẹo, căn bản không có thể cấu thành phù lục. Đây là kết quả khi bị viết bùa không thể tĩnh tâm. bớt một tiếng, hắn đập bút lông ở trên bàn, nắm cái tờ giấy kia trong tay, trên mu bàn tay gần xanh nổi lên từng sợi. rời khỏi hình bộ, Lý Mộ đã trở về Lý Phủ. Cái vết rạn trên thân chuông đạo còn thiếu một chút nữa chữa trị. Hắn đang sưu tầm pháp thuật mới chưa có xuất hiện trên thế giới này, giúp cho nó sống ngay hoàn chỉnh. Chỉ có chuông đạo hoàn chỉnh mới có thể phát quy ra phong ngự tuyệt đối của nó. Cho dù có một khe hở rất nhỏ, trong mắt của người tu hành cấp cao cũng là sơ hở thật lớn. Lý mộ bây giờ mới ý thức được cái đám hồ ly kia dễ dàng như vậy để cho hắn mang chuông đạo đi. Quả nhiên không có đơn giản rồi. Chuông đạo không hoàn chỉnh, tác dụng đối với phụ luật phái cũng không lớn. Mà nếu là dựa vào nó để mà tự mình chậm rãi chữa trị, sợ ít nhất cũng phải chờ 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Lý mộ cho rằng hắn đã chiếm tiện nghi, thật ra hắn lại bị thiệt chứ. Trừ phi hắn có thể mang chuông đạo vĩnh viễn giữ bên người. Trong Lý Phủ, thỉnh thoảng trời đổ mưa, khi thì tuyết rơi, khi thì sét đánh. Nhưng mà bởi vì có trạng pháp ngăn cản, Linh khí cùng pháp lực dao động cũng chưa có truyền tới ngoài phủ. Chuông đạo hưng phấn đến cực điểm, dứt khoát biến thành cao cả một trượng, hoàn toàn bao phủ lý mộ. Điểm sáng màu vàng cái chỗ nứt đang từng chút một chữa trị cái vết rạn trên thân chuông. Một lát sau, lý mộ thu pháp thuật. Chuông đạo một lần nữa quá thành to bằng bạc tay, lơ lửng trên bờ dài của hắn. Nữ hoàng từ trong hư không đi ra. Nhìn chuông đạo vui vẻ Xoay tròn quanh lý mộ hỏi Có thể cho ta nhìn nó một cái không Chuông đạo trừ lý mộ Đối với người khác đều có vẻ kháng cự Chuông đạo lắc cái lắc phải Ông ông vài cái Tỏ vẻ kháng cự cùng không muốn Lý mộ vỗ đỉnh đầu của nó một cái Nói đi nhanh đi Chuông đạo ông ông vài tiếng Lúc này mới không tình nguyện Hướng nữ hoàng bay đi chu vũ dương tay Chuông đạo lơ lửng trên tay của nàng Cũng không có hạ xuống Chu vũ nhìn nó một lát, liền thu hồi tài Chuông đạo bay trở về bên người của Lý Mộ. Nàng nhìn chuông mộ một cái nói, Chuông này hắn là bảo vật thời đại thượng cổ, khó trách có loại quy lực như vậy. Thời đại thượng cổ bình thường chỉ là thời đại kia cách hiện nay một dạng năm trước. Gần một ngàn năm, hắn là một ngàn năm đạo tu hành phát triển nhanh chóng mạnh liệt. Một ngàn năm trước, đạo tu hành đã trải qua thời kỳ mang quan dài cho đến mấy ngàn năm. Phát triển cực kỳ chậm chạp, thẳng cho đến gần 1.000 năm nay mới đạt đến một đỉnh phong. Nhưng mà vô số tu hành giả, thông qua nghiên cứu phát hiện, ở thời đại thượng cổ một dạng năm trước kia, đạo tu hành còn tồn tại một đỉnh phong khác. Đó là thời đại hoàng kim của tu hành, so với giới tu hành hiện nay còn phồn thịnh hơn. Có đủ chứng cứ cho thấy, vô luận là đạo kinh hay là trung đạo, hoặc là trọng bảo của mấy môn phái khác, đều là kết quả của một thời đại trước. Thời đại đó, thần thông đạo Pháp càng cường đại hơn, phù lục, đang dược, trành pháp, luyện khí, võ đạo cũng càng thêm thành thục. Tu hành giả của hôm nay chỉ học được Gia Long, có thể đủ khai tông lập phái rồi. Đó là một cái thời đại tu hành giả hiện nay hâm mộ cùng hướng tới nhất. Lý Mộ nhìn chung đạo trước mắt, nó ở thời đại này có thể trở thành trấn sơn chi bảo của phù lục phái. Nhưng mà ở thời đại thượng cổ, có lẽ cũng chỉ là một món pháp bảo bình thường. Lý Mộ cảm thấy một phen, cổng Lý Phủ bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Liễu Hàm Yên nhìn xung quanh hỏi, đây là nhà mới của chúng ta sao? Giảng giảng từ trong góc bổ nhào tới, ôm lấy cánh tay của nàng cao hướng nói, tiểu thư. Bóng người của Lý Mộ chật lóe liền đi đến bên cạnh người của Liễu Hàm Yên, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi, ôi trời, nàng sao mà đến thần đố rồi, còn về Bạch Dân Sơn không? Liễu Hàm Yên cười tươi đối dáng nói Không cần phải về nữa đâu Sau đó nàng thấy được một bóng người khác đứng trong sân hỏi Cô ấy là Lý Mộ nói Đây là nữ hoàng Bệ Hạ đó Sau đó hắn giới thiệu cho nữ hoàng Bệ Hạ đây là vợ chưa cưới của thằng Liễu Hàm Yên từ nhỏ sinh hoạt ở thần đô So với Tiểu Bạch càng rõ ràng hơn ý nghĩa của hai chữ nữ hoàng Dỗ dàng có bình hành lễ nói Dân nữ ra mắt Bệ Hạ Nữ hoàng nhìn bọn họ nói, trong cung còn có một chút tấu chương cần phải xử lý, trẫm liền không quấy rầy các người nữa. Nói xong, bóng người của nàng liền dần dần hư quá trước mắt của hai người. Chương 554, dục giọng, chiếm hữu. Liễu Hàm Yên rất sớm đã nghe Tiểu Bạch nói chuyện chu tỷ tỷ hỏi Lý Mộ bệ hạ gần đây còn thường xuyên đến nhà của chúng ta không? Lý Mộ gần đầu nói, rất thường xuyên nàng mang Tiểu Bạch Coi là muội muội thường xuyên tới nhà để mà thăm muội ấy. Liễu Hàm Yên chỉ hỏi có một câu, liền không có rối rắm chuyện nữ hoàng. Thời gian cách hai năm, trở về thần đô, nhìn cái gì cũng chưa có thay đổi. Thật ra tất cả đều đã thay đổi rồi. Lý mộ mang nàng đi trong nhà một vòng Liễu Hàm Yên nói, Cái tòa nhà lớn như vậy, ở mười mấy người cũng rộng, chỉ có bốn người chúng ta, có phải là quá lãng phí không vậy? Lý mộ nói, Bây giờ là 4 người, về sau cũng có thể 5, 6, 7, 8 người. Đến lúc đó không có lãng phí nữa. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu hỏi, chàng có ý tứ gì? Lý mộ nói, ý tứ của ta là trong nhà cần chiêu mộ mấy nha hoàng hạ nhân hay không? Hơn nữa cái tòa nhà này lớn hơn một chút. Về sau có người thân bạn bè tới, cũng phải có phòng để mà chiêu đãi chứ? Liễu Hàm Yên gật đầu nói, điều này cũng đúng. Nhưng mà vẫn là không cần nha hoàng hạ nhân... Ta không có thích trong nhà có người ngoài, người một nhà chúng ta ở được rồi. Lý Mộ nắm tay của nàng nói, được được được, ta nghe lời của nàng. Liễu Hàm Yên ôm hắn nói, chàng trước là phải theo ta đi diệu âm phường, ta muốn đi gặp bọn tiểu thất. Cung trường nhạc, mày Đại Nhân cùng với Thượng Quang Ly mang sổ con các bộ trình lên phân loại. Không gian trong điện giao đồng một trận, bóng người của nữ hoàng bỗng dưng xuất hiện. Nàng nhìn hai người nói: "Các người đi xuống trước đi." Mai đại nhân cùng với Thượng quan Ly đi ra khỏi đại điện nghi hoặc nói: "Bệ hạ, hôm nay mà sao trở về sớm vậy?" Thượng quan Ly lắc đầu nói: "Không biết." Mai đại nhân nghĩ nghĩ: người ở lại trong cung, ta đi Lý phủ để mà nhìn xem coi." Trong cung trường nhạc, Chu Vũ bình tĩnh mở ra một phòng tấu chương, ánh mắt có một chút tang rã, không biết vì sao. Nội tâm bình tĩnh của nàng Không hiểu sao nổi lên một tia gợn sóng Đây là điềm báo tâm ma quấy phá Một lần này nàng đã dùng pháp lực Như thế nào không thể lao đi Một tia gợn sóng này Thẳng cho đến nàng niệm thanh tâm quyết Nổi lòng một lần nữa bình tĩnh lại Trên mặt của nàng Lộ ra vẻ phức tạp lẫm bẩm chậm đây là làm sao vậy chứ Trong lòng của Lý Mộ đoán Liễu Hàm Yên sớm xuất quan Không có nói tiếng nào đã đến thành đô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 nữ hoàng trong lòng các nàng tựa như là thần linh, nàng sẽ không cũng không có khả năng nghĩ nhiều, đừng nói hắn cùng vị nữ hoàng ở sân, cho dù ở trong phòng, ở trên giường, chỉ cần hắn với nữ hoàng đều mặc quần áo, liễu hàm yên hẳn không có nghĩ nhiều. chia tay các tỷ muội của diệu âm phường 2 năm rồi, ngày đầu tiên liễu hàm yên trở lại thành đô đã đi diệu âm phường cùng âm âm diệu diệu thập lục tiểu thất các tỷ muội trước kia gặp nhau một phen. Lý mộ ở phiêu hương lâu mở tiệc chiêu đãi cho các nàng, xem như cảm tạ các nàng trước kia đã chiêu cố đối với Liễu Hàm Yên. Thập Lục ngồi bên người của Liễu Hàm Yên, ôm cánh tay của nàng, gối đầu lên vai của nàng nói: Muội còn tưởng cả đời này đều không có nhìn thấy tỷ được nữa chứ? Cánh tay bên kia của nàng đã bị Tiểu Thất ôm. Tiểu Thất thầm quán nhìn nàng nói: Hàm Yên tỷ tỷ tỷ đúng là nhẫn tâm luôn lần trước tỷ dụng trộm chuồng đi muội khóc một mình biết bao lâu luôn đó cô nương của nhạc phường đều là từ nhỏ bị người nhà bán vào các nàng từ nhỏ cùng nhau mà lớn lên quan hệ với nhau không phải là người thân mà còn hơn hẳn người thân sau một phen trữ tình không khí bắt đầu sinh động hẳn lên mấy tiểu cô nương sau khi mà hỏi tình huống của nàng hai năm nay liền bắt đầu hóng hớt chuyện nàng cùng với lý mộ hàm yên tỷ tỷ tỷ cùng với tỷ phu quen biết như thế nào? Các ngươi về sao như thế nào mà ở bên nhau vậy? Nè, các ngươi tính khi nào thành hôn, lúc mà các ngươi kết hôn, ta sẽ đi giúp các ngươi bố trí nha. Việc này, các nàng đã hỏi Lý Mộ một lần rồi, hôm nay vẫn hóng hớt tương tự. Nhưng mà hóng thì hóng, nhưng mà điều các nàng nói cũng là chuyện Lý Mộ trước mắt, cần cân nhắc. Lúc trước, Liễu Hạm Yên quyết định đi Bạch Dân Sơn, Lý Mộ đã nói cho nàng rồi,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 Lý mộ từ trước đến nay đều lẻ loi một mình. Hai người sau khi mà thương lượng quyết định tất cả giảng lược thôi. Chỉ là ở hôm đó mời một chút bạn bè của thằng Đô tới trong nhà ăn bữa cơm rau dưa, uống rượu mừng là được rồi. Liễu Hàm Yên vốn là ngủ cùng Lý mộ trước khi kết hôn, ngược lại trở nên nhằn nhó. Nhất định muốn sau đó Lý mộ chia phòng mà ngủ nói là cần bảo trì sự rụt rè của nữ tử chưa kết hôn. Nữ nhân... Chính là thích ra vẻ rụt rè. Trước kia không biết ngủ với bao nhiêu lần rồi. Bây giờ muốn lừa mình dối người. Nhưng mà Lý Mộ đối với điều này không có dị nghị. Dù sao ngày sau có thể mỗi ngày ngủ bên nhau. Cũng không có dội mười bữa nửa tháng này. Mong sao, mong trăng, rốt cuộc chờ được ngày nay rồi. Một tháng sau hắn cũng là nam nhân có dở rối. Nửa năm qua đến thật đô. Lý Mộ chưa kết được mấy người bạn. Kẻ thù trái lại không ít. Cẩn thận tính toán Ngày đó kết hôn Thật ra không cần mời bao nhiêu người Phu lục phái phải thông báo Ngọc chân tử tương đương nửa mẹ vợ của Lý Mộ Đồ để của nàng xuất giá Nàng tất nhiên phải đến rồi Về phần thủ tọa của các đỉnh núi Thì không nhất định Bọn họ đã bị Liễu Hàm Yên và Lý Mộ Thay phiên bốc lột một lần Lần này muốn mời tới Chỉ sợ ngay cả của cải cuối cùng Cũng sẽ bị móc ra Mà Bạch yêu dương cùng với quyền độ Lý mộ tuy là cũng muốn thông báo cho bọn họ, nhưng mà hai vị huynh trưởng này của hắn hành tung mờ mịt, Lý mộ cho dù có muốn thông báo cũng không thông báo được. Người thân bạn bè của Liễu Hàm Yên ở Thần Đô chính là mấy tỷ muội diệu âm phường của nàng. Người quen của Lý mộ cũng không nhiều, mấy tấm thiệp mời là đủ rồi. Chương 555, Dục vọng Chiếm Hữu Người đầu tiên mà Lý mộ nghĩ đến tự nhiên là nữ hoàng. Nhưng mà nàng lấy thân phận du của một nước Tham gia hôn lễ của thần tử Có một chút không hợp lễ pháp Cho dù chính nàng muốn Triều thần cũng không muốn Vì thế lúc hắn vào cung Mang theo hai cái tấm thiệp mời Cửa cung trường nhạc Lý mộ mang một tấm thiệp mời Đưa cho Mai Đại Nhân Một tấm thiệp mời đưa cho Thượng Quang Ly nói Mùng 9 tháng sau là ngày ta kết hôn Có rảnh đến uống rượu mừng nha Ô chúc mừng Mai đại nhân tiếp nhận thiệp mời, ánh mắt có một chút phức tạp. Tuổi của nàng lớn thêm vài tuổi nữa có thể làm mẹ của Lý Mộ rồi. Bây giờ Lý Mộ cũng sắp thành thân rồi, nàng vẫn lẻ loi một mình. Thượng Quan Ly đưa tay tiếp nhận thiệp mời, cũng không có nhiều lời, phong cách nhất quán của nàng. Lý Mộ cho Mai đại nhân thêm một tấm thiệp mời nói: "Mai tỷ tỷ, thuận tiện giúp ta cho sở phu nhân một phần." À mà đúng rồi, Bệ hạ ở bên trong sao? Mai Đại Nhân lý kháng hỏi, Ngươi còn muốn mời bệ hạ hả? Nghĩ cái gì vậy? Bệ hạ nếu mà xuất hiện trên tiệc cưới của ngươi, lúc mà buổi chầu sớm, triều thần mỗi người một ngậm nước bọt thôi, cũng có thể dìm chết ngươi luôn. Lý mộ lắc đầu nói, Cho dù không có thể mời bệ hạ, ta dù sao cũng phải nói cho bệ hạ một tiếng chứ. Mai Đại Nhân phát tay nói, Ừ, đi đi. Lý mộ đi vào cung trường nhạc, nàng nhìn thoáng qua cái phương hướng trong điện, viền muộn thở dài. Lý mộ đi vào cung trường nhạc, nhìn thấy nữ hoàng ngồi sau các bạn bên trên, hắn đang phê duyệt tấu chương. Lý mộ đứng trong điện, thấp giọng nói Bệ hạ. Nữ hoàng buông sổ con, dương mắt nhìn hắn hỏi Chuyện gì? Lý mộ nói, mùng 9 tháng sau là ngày thần kết hôn. Không biết bệ hạ có nguyện ý đến uống một chén rượu mừng hay không vậy? Nữ hoàng nhẹ nhàng nói Thân phận của trẩm Tham gia tiệc cưới của thần tử Rước lấy triều thần dị nghị Đến lúc đó trẫm sẽ lệnh cho mai vệ Đưa đến một phần hậu lễ Lý mộ vốn nghĩ Nữ hoàng nếu đồng nguyện ý đến Có thể đổi một bộ dáng Nhưng mà nàng đã nói vậy rồi Lý mộ không cần kiên trì nữa Hắn chấp tay nói Cảm tạ bệ hạ thần cáo lưu trước Lý mộ rời khỏi đại điện Nữ hoàng một lần nữa Cầm lấy một phòng tấu chương Một lát sau buông xuống nhẹ nhàng nói Mai về, ngươi vào đây đi. Mai đại nhân đi vào hỏi, bệ hạ có dặn dò gì? Nữ hoàng nghĩ nghĩ hỏi, lý mộ kết hôn là việc vui của hắn, nhưng mà chẳng gì sao, không cao hứng được một chút nào. Mai đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nữ hoàng nói, ngươi nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, mặc dù nói sai, chẳng không có trách ngươi đâu. Mai đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói, thần cho rằng, Là dục vọng chiếm hữu của bề hạ Đối với lý mộ quá nặng rồi Nữ hoàng nhìn nàng hỏi Cái gì là dục vọng chiếm hữu Mai đại nhân nói Đối với thứ mình yêu thích Chỉ cho phép một mình mình đụng vào Mặc dù đi lại gần với người khác Cũng sẽ mất hứng Đây là một loại biểu hiện của dục vọng chiếm hữu Nữ hoàng nghĩ nghĩ Tựa như ý thức được cái gì hỏi Nhưng mà trắm vì sao sẽ có dục vọng chiếm hữu đối với hắn Mai đại nhân nói cái này rất là bình thường lý mộ hắn trẻ tuổi đầy hứa hẹn có thể giải quyết rất nhiều ưu phiền cho bệ hạ bệ hạ tính nhiệm hắn trân trọng hắn hy vọng hắn có thể vĩnh viễn trung với ngài khi mảng quan hệ với người khác so với bệ hạ thân cận hơn bệ hạ sinh ra cảm xúc không có vui đây là chuyện thường tình của con người mà nói xong nàng bổ sung nói tiếp nếu là một nữ tử thích một nam tử liền rất dễ dàng sinh ra dục vọng chiếm hữu độ dạn nàng sẽ không có hy vọng nam tử kia cùng nữ tử khác có tiếp xúc. đây là loại dục vọng chiếm hữu. tương tự, nếu hai người là bạn bè rất tốt, khi một người trong đó phát hiện một người khác của bạn mới, hơn nữa quan hệ so dán còn thân mật hơn, trong lòng sẽ không thoải mái. đây cũng là một loại dục vọng chiếm hữu. lý mộ là phụ tá đắc lực của bệ hạ, bệ hạ sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu đối dán cũng không có gì kỳ quái. nữ hoàng nghĩ nghĩ hỏi. Ý của người là nói, lý mộ thành thân, trầm không nên không thoải mái sao? May Đại Nhân nghĩ một lát nói, thần hy vọng Bệ Hạ rõ, cho dù là lý mộ thành thân, cũng không có ảnh hưởng quan hệ của hắn cùng với Bệ Hạ. Hắn vẫn như cũ, nguyện trung thành cùng với Bệ Hạ. Trừ là thần tử của Bệ Hạ, hắn cũng có cuộc sống của hắn. Bệ Hạ quả thật, không nên bởi vì cái chuyện này mà không thoải mái. Nữ hoàng trầm mặt một lát nói, Người nói đúng, hắn nguyện trung thành cùng với trẩm, trọng đối đại thê tử của hắn phải như đối đại với hắn nguy bảo trung thư tỉnh soạn chỉ gia phong nàng làm ngũ phẩm cáo mệnh lại ban cho một cây răm cài một đôi vòng ngọc đi mai đại nhân thấy nàng đã nghĩ thông mỉm cười hỏi bệ hạ bây giờ cảm thấy thư thái chưa chu vũ nhíu mày nàng không chỉ chưa có cảm giác giảm bớt ngược lại càng thêm khó chịu nghĩ nghĩ nói thôi Nguyện trung thành trẫm là hắn, cũng không phải là thê tử của hắn, vẫn là đừng bảo trung thư tỉnh soạn chỉ đi. Mai Đại Nhân nẫn ra một phen, lại thử hỏi, trăm cài cùng dòng ngọc đó, chu vụ nghị nghị nói, cũng không có cho nữa. Lý mộ đi ra khỏi cung trường nhạc vẻ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy, đối với tin tức hắn sắp thành thân, nữ hoàng không có giống cao hứng. Cái này không có lý do nha. Hắn trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng. Hắn viên mãn giải quyết việc lớn cuộc đời. Nữ hoàng chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng cho hắn sao? Trừ phi nữ hoàng đã thay lòng đổ dạ Nhưng mà cái này không có khả năng lớn. Mấy ngày hôm trước, bọn họ còn quân tình thần ý. Nàng không có lý do gì bỗng nhiên thay lòng đổ giả chứ. Lý mộ sau khi mình nghĩ lại, bỗng nhiên ý thức được. Lần này hắn qua loa rồi. Việc hôn nhân đối với người khác mà nói Nghĩ là có thể hạnh phúc Mỹ mãn Nhưng mà hôn nhân của nữ hoàng lại không hạnh phúc Nàng đã bị chu gia coi là quân bài chính trị Gã cho tiền thái tử Cùng giới chỉ có danh vợ chồng Không có thực vợ chồng rồi Nàng từng có một đoạn hôn nhân thất bại Lý mộ trước mặt của nàng Nhắc tới hôn sự Không phải là đang đâm vào tim của nàng sao Chuyện này vẫn lãng cân nhắc Không chu toàn Hắn nên nghĩ đến Cần phải chiếu cố cảm xúc của nữ hoàng Hắn thở dài Bây giờ hối hận đã muộn rồi Ngày sau trước mặt của nữ hoàng Vẫn phải cẩn thận Nàng thực lực cường đại Nhưng mà nội tâm thật ra yếu ớt mẫn cảm Một điểm này cực kỳ tương tự với liễu Hà Miên Thậm chí cảnh ngộ của các nàng Cũng có một chút giống nhau Đều bị người nhà phản bội Người từng có loại từng trái này Mặc dù là về sau Vị trí có cao tới đâu Thực lực có mạnh đi nữa Trong lòng cũng sẽ luôn tồn tại cấm khu mẫn cảm. Chương 556 Mạnh mối May mắn liễu hàm yên gặp hắn, Lý Mộ đã dùng quãng đời còn lại đi chữa khỏi tổn thương của nàng chịu lúc nhỏ. Nữ hoàng thì không có may mắn như vậy. Cho dù thực lực của nàng có mạnh đi nữa, địa vị cao đi nữa, ngồi ôm toàn bộ thiên hạ cũng không có được nam nhân giống hắn. Lúc đi ngang qua thượng thư tỉnh, Lý Mộ bước chân chưa có dừng lại, trực tiếp đi qua. Tuy nói Lý Mộ hôm nay là trung thư xá nhân, ở nơi này có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng mà Lý Mộ và bọn họ chỉ là sơ giao, có mặt ngoài như là hòa thuận thật ra có thù lớn sống chết. Ở trên hùng lễ của hắn, Lý Mộ chỉ hy vọng nhìn thấy bạn bè quán thật sự tán thành Hắn đã mời mộ khoái của thần Đô Nha, không mời quan nhiên trung thư tỉnh. Thần Đô Nha! Các bộ khoái nghe tin tức, nhào nhào mở miệng chúc mừng. Chúc mừng cho Đồng Nhi nha, khó trách Đồng Nhi, không có thèm để ý đối với nữ tử thần đô, thì ra danh hoa đã có chủ rồi. Cái tin tức này truyền ra, thần đô không biết có bao nhiêu nữ tử, nước mắt ướt gối rồi. Trong nhà phòng, Lý Tứ hướng Lý Mộ chấp tay nói, chúc mừng, chúc mừng nghe Lý Mộ hỏi, ngươi thì sao, tính khi nào thì thành thân. Lý Tứ nói, Ta chờ dịu dịu xuống núi, qua vài ngày nữa ta muốn về Bắc quận một chuyến, cần thuận tiện mang Trương Sơn đón tới hay không. Lý Mộ gật đầu nói, lúc mà ngươi trở về mang theo hắn đi cùng nha. Tam Kiệt quyện nhà dương khâu trước đây rất lâu rồi chưa có tụ tập một chỗ, sau lần đó từ biệt cảnh ngộ của ba người liền không giống nhau nữa. Trương Sơn khác với Lý Mộ, Lý Tứ, hắn không có hứng thú đối với tu hành, không có chuyện gì so với kiếm tiền càng hấp dẫn hắn hơn. Lý Tứ đưa tài khoát trên da của Lý Mộ nói Người đã quyết định thành hôn Thì phải kiềm chế tính tình phóng đảng đó Lý Mộ ngạc nhiên nói ta khi nào không có kiềm chế tính tình phóng đảng sao Tính tình hắn kiềm chế gắt gào Toàn bộ dân chúng của thần đô đều biết Hắn vẫn còn nguyên dương Hắn vì liễu hàm yên thủ thân như ngọc Cái này chưa có tính là kiềm chế tính tình phóng đảng à Lý Tử lắc đầu không có nói cái gì Từ Thần Đô nhà rời đi, Lý Mộ liền trở về Bắc Quyển. Hắn chưa có về Lý Phủ mà là đi Trương Phủ trước. Hắn lần trước, trước khi mà rời khỏi Thần Đô, nữ hoàng đã ban cho Trương Xuân một cái tòa nhà ba sân. Tuy giấc mộng tòa 5 sân của gã còn có một khoảng cách, nhưng có thể ở Bắc Quyển, loại địa phương tất đất tất vàng này, được một tòa nhà ba sân cũng là điều vô số quan viên trong triều, hâm mộ cũng không có hâm mộ được. Lý Mộ gõ cửa. Bên trong rất nhanh, truyền đến tiếng bước chân. Trương Xuân mở cửa nói, Ồ, Lý Mộ sao? Ngươi đã về thần đô khi nào? Đây, vào, vào ngồi đi. Lý Mộ nói, vừa về, nhưng mà ta không có vào đâu. Ta tới đưa đồ cho ngươi. Lý Mộ lấy ra một tấm tiếp mời đưa cho đã nói, Tháng sau ta đã kết hôn rồi, Ngươi nhớ mang Trương Phu Nhân và Y Y cô nương Đến để uống rượu mừng nha. Trương Xuân cả kinh, trong mắt sắp lồi ra chấn động nói, đại hôn hả? lý mộ ngẩn ra một phen hỏi có vấn đề sao? trương xuân khó có thể tin nói chu gia đồng ý sao? tiêu thị đồng ý sao? bọn họ đồng ý triều thần cả điện cũng sẽ không có đồng ý đâu. lý mộ kỳ quái nhìn gã thành thân với hắn là liễu hàm yên cũng không phải là nữ hoàng vì sao mà cần chu gia cùng tiêu thị đồng ý triều thần cả đại điện có tư cách gì phản đối? trương xuân mở thì mời ra nhìn ngẩng đầu hồi lâu, lúc này lấy lại tinh thần nói, à, thì ra là cùng liễu cô nương sao? Lý Mộ nói, vậy còn có thể cùng ai? Trương Xuân lắc đầu thất vọng nói, à không không không ai. Lý Mộ nhíu mày, lão trường ta thành thân, ngươi tựa như không có quá cao hứng vậy? Không có sao lại không cao hứng chứ? Trên mặt của Trương Xuân lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi cùng dị liệu cô nương bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử nha. Một lát sau Trương Xuân tiện bước Lý Mộ đóng lại cửa sân tựa vào trên cửa thở thật dài. Trương phu nhân từ trong phòng đi ra lo lắng hỏi. Đây là xảy ra cái chuyện gì sao mà sắc mập ông Trương Xuân thở dài nói. Phu nhân cái tòa nhà năm sân của chúng ta sợ là không có hy vọng rồi. Lý Mộ trở về nhà phát hiện liễu hà yên. Đã làm xong đồ ăn Ở trong sân chờ hắn Ngày thường đều láng ở nhà làm đồ ăn Chờ nữ quạt tới Tình huống đột nhiên xảy ra chuyển biến Hắn thật sự có một chút không quá thích ứng Thứ liễu hàm yên làm Đều là đồ ăn lý mộ thích ăn Trên mặt của nàng mang theo nụ cười hài lòng nói Ta hôm nay Cùng với Tiểu Bạch giảng giảng ra ngoài dạo phố Nghe được dân chúng bàn luận về chàng đó Dân chúng thành đô Là hậu thuẫn kiên cố của hắn Lý mộ không một chút quảng hốt hỏi Bọn họ nói ta cái gì Liễu Hàm Yên nói Bọn họ nói chàng là một thân chính khí Không sợ quyền quý Làm chủ cho dân là một vị quan tốt Lý mộ hỏi Còn nói cái gì không Liễu Hàm Yên hài lòng nói Còn nói chàng giữ mình trong sạch Không có gần nữ sắc nữa Lý mộ nhìn nào một cái nói Bây giờ nàng tin rồi chứ Cho dù nàng không có tin tiểu bạch Cũng chẳng lẽ không có tin toàn bộ dân chúng thần đô sao Tin Tin rồi Tin rồi. Liễu hà Yên gấp lên một miếng đậu phụ đưa đến bên miệng của hắn nói Nè, hả mồm ra. Đây là thưởng cho chàng đó. Lý mộ mấy ngày nay rất bận. Cách ngài thành thân chỉ có một tháng. Nhưng mà có rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị trước. Trong đó, đề cập đến không ít chi tiết. Nhất là đổ gián cùng Liễu hà Yên. Loại người chưa từng thành thân mà nói. Có rất nhiều thời điểm không biết xuống tay thế nào đây. Trong người hắn quen Cũng chỉ có Trương Xuân cùng với nữ hoàng có kinh nghiệm. Nữ hoàng khẳng định không thể hỏi. Thứ nhất, nàng lúc đó hôn lễ, khẳng định không cần tự mình phải chuẩn bị. Thứ hai, hắn mấy ngày hôm trước đã đâm một đau ở ngực của nữ hoàng. Bây giờ đi hỏi chẳng phải là tương đương rắc muối trên vết thương của nàng sao? Về phần Trương Xuân, gã gần đây không biết gặp cái chuyện gì, cảm xúc có một chút hạ thấp. Lý mộ cũng không có đi phiền hắn nữa. Cũng may... Còn có dãn dãn và tiểu bạch hỗ trợ... Tuy tiến độ chuẩn bị chậm chạp... Nhưng mà tất cả đều tiến hành đâu vào đó. Trong Lý Phủ... Lý Mộ Bận cũng vui vẻ. Trong hình bộ... ngụy Bằng bực bội gãi gãi đầu... Giật xuống một nắm tóc. Vụ án của quan viên quyện An Nghĩa... Cùng quyện Thiên Hà gặp chuyện... Thật sự hắn nghĩ tới mức trọc đầu luôn. Hắn đọc rất nhiều luật pháp... Giỏi về sự án... Nhưng mà lại không am hiểu trà án. ngụy Bằng cảm thấy... Triều Đình nên xử án cùng với tra án tách ra, bởi vì đây căn bản không phải cùng một chuyện. Xử án, khảo sát là cơ sở luật pháp của quan viên cùng nhận thức và ứng dụng đối với luật pháp của bọn họ. Về phần tra án, khảo sát nghiên cứu là sức quan sát, năng lực trinh sát logic cùng với năng lực tư duy của quan viên. Các bạn vừa nghe xong tập 70, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân.